mụ tập nhìn lão mềm Mai. tôi là phận đàn bà nhịn ra bữa nửa tháng cũng chẳng làm sao. vậy lại ông mà cứ tiếp tục cái tình trạng chửa đi đến chợ đã tiêu hết tiền thế này có hay không khắc chó gì nhau đây đây cần lão đớp ngượng chiến cả mặt bởi vì bên kia còn có lão thầy tà có khi đã nghe được hết thế nhưng vẫn giả bộ ngơ ngơ tặng hắn một câu cắt ngang cuộc nói chuyện Thế nhà ông bà đã tâm sự với nhau xong trở Thì ra đây phụ tôi một cái. Cái thằng châu vật này cơm. Tội nổi nó đến để cũng đủ vẹo cả cột sống rồi. Lão đớp quay sang nghiêm mặt căn dặn mụ vợ canh cửa hầm. Đồng thời theo dõi hành động của tơ. Hồng không cho nó bỏ trốn hay làm chuyện dại dột. Mình thì chạy lại giúp gã thề tà. Vừa lúc anh Hồng tỉnh dậy. Cái lưỡi đã bị cắt đau đớn.